Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn, bên trán còn chảy ra một ít mồ hôi Áo sơ mi trắng đã cởi bỏ hai nút thắt ở trên nhất Mà nguyên bản áo khoác ở trên người lại gặp ở trên chân giày cao gót sớm đã được chủ nhân dặn chó đánh mèo vứt ở một khóc khác Cô bình thường chuyên nghiệp mà hình tượng lại sáng sủa thế Sớm đã không còn bỏ sót lại chút gì khóc quản lý Không nghĩ tới người cứu cô đúng là vị hai mặt diêm la này Cô chịu đựng ham muốn muốn khóc Cô hết sức đứng người lên Có khỏe không? Anh nhặt giấy cao gót trên mặt đất Cùng áo khoác lên Đến gần cô ừ. Anh ngắm đến văn kiện tư liệu Trên ngăn tủ kia Từ trước đến nay khuôn mặt tuấn tú luôn giữ tỉnh táo Khó thấy vết sạn Cô đều ở trong này sửa sang lại tư liệu Phải Ngay từ đầu cô cho là mình rất nhanh Cũng sẽ bị người ta phát hiện liền lợi dụng thời gian sửa sang lại Chỉ là không nghĩ tới bọn họ Để cô ở chỗ này lâu như vậy Căn bản là không có người chú ý tới sự hiện hữu của cô Vừa nghĩ tới Cô nhịn không được cái mũi đau xót Cảm giác mình quá ngốc Lần đầu tiên trong đời chịu được ý nghĩ muốn chừng người Khúc túc khó hiểu Cô gái này xác định ngoan ngoãn đợi người từ cứu viện sao Lần sau cẩn thận một chút Nên để lại giấy tờ Phải Cô hấp tấp cái mũi Thử làm cho mình kiên cường một chút không quản lý phiền đem đồ đạc của tôi đưa cho tôi Cô về nhà nghỉ ngơi trước đi Anh đưa cho cô. Không cần, tôi trải chút một chút thì tốt rồi. Cúi đầu, chậm chậm mang giày, mặc áo khoác lên, không muốn cho anh trông thấy cô của bộ dáng không chuyên nghiệp. Cô còn muốn đi làm. Thanh âm của anh không thể tin. Đa tạ khúc quản lý quan tâm, tôi đã tốt hơn nhiều. Nhìn tay cô rõ ràng còn đang phát run, vẫn một mực cậy mạnh, không khỏi làm cho nội tâm khúc túc trở nên một cỗ hờn rỗi. Không trở về nhà thì đi lên phòng nhỏ trên lầu nghỉ ngơi. Đây là mệnh lạnh. rửa mặt sạch, trang điểm lại cho hoàn mỹ tình xảo Tất Ngọc Nhi theo khúc quản lý đi tới phòng rửa mặt tư nhân, phát hiện trên bàn có thức ăn nóng hổi, nhắc nhở cô chưa ăn cơm. Mùi thơm không dậy nổi sự thèm ăn của cô. Tâm tình sợ hãi, tuy nhiên đã hơi bình phục. Nhưng nghĩ đến chính mình rất có thể vẫn bị giam bên trong căn phòng nhỏ ở đằng kia. Thân thể của cô liền không cách nào khắc chế run dậy. Cô tranh thủ thời gian hít sâu, bắt buộc chính mình ăn cơm, đồng thời hiếu kỳ dò xét chung quanh. Công ty tổng cộng phân 2 tầng, thì ra là văn phòng này cao 11, 12 lầu, tầng 12 là nơi chủ quản cao cấp xử lý công việc. Lầu 11 thì là chỗ làm việc công nhân viên bình thường, lại bởi vì thang máy không có đi lên lầu 12, cho nên những chủ quản cao tầng kia đều qua khu lầu 11 xử lý công việc, sau đó trở lên lầu 12. Cô ít khi đến lầu 12 tiếp xúc với những chủ quản cao cấp kia, càng miễn bàn đi vào phòng nghỉ tư nhân của quản lý. Nhìn qua khe cửa, nhìn thấy người con trai ngang ngược kia đang bè bộ công việc, mắt nhíu lại, cô vụng trộm cầm lấy điện thoại, không thể chờ được thông qua dãy số quen thuộc. Học trưởng Tiểu Thanh Điện thoại vừa thông, cô lập tức lên tiếng đáng thương. Làm sao vậy? Thanh âm của em là lạ. Em bị khóa trái tại phòng tài liệu, đều không có người phát hiện. Liên cô bé thực tập cũng cho rằng cô chỉ ra ngoài Thật sự là không yêu thương cô Người không có việc gì là tốt rồi Ừ khá tốt Cuối cùng bị người ta phát hiện Bằng không em liền thật sự không còn được gặp lại học trưởng Tiểu Thành em kính trọng nhất Ngữ khí khoa trương của cô làm cho điện thoại của ôn luật Thành ở chỗ khác Không khỏi lộ ra mỉm cười Lần sau nhớ rõ Nếu có tình hình giống như vậy Trước để lại giấy tờ hoặc là cùng đồng nghiệp nói một tiếng Làm sao anh cũng nói như lời này Cũng không an ủi người ta Bằng không học trưởng mời em ăn cơm Giúp em an ủi Thật vậy chăng Cô kinh hỉ vui thích tư cười Cuối cùng hy sinh của cô là đáng giá Cuối tuần Đột nhiên phía trên cô bị bóng tối bao phủ Cô ngượng cao đầu nhìn thấy người tới Thiên ngôn vạn ngữ thoáng chốc Chuyên thành kết thúc ngàn gọn. Học trường tiểu thành em còn có việc Tối nay liên lạc lại với anh Bye, bye. Không Hàn huyên Khúc Túc còn mắt nghiêm khắc lạnh nhạt liếc qua cô, trong miệng học trưởng tiểu thành của cô cũng biết rõ, cô có cá tính sống hiện nhân này. Không, không được. Như thế nào cảm thấy khúc quản lý thật sự hung dữ. Khúc Túc đang trên đường về công ty, mắt nhìn thấy cô gái đang từ bưu điện ra tới, anh vô ý thức vòng tay lái, thấy cô gái kia vui vẻ ngâm nga bài hát, tâm tình tốt, bộ dạng cùng khuôn mặt tươi cười đi ở trên đường. Anh vốn muốn ấn còi nhưng tay dừng lại, ý niệm trong đầu vừa đến, quyết định đi theo phía sau cô. Tâm tình song diện nhân khôi phục rất nhanh sau, xem ra vẻ lo lắng của mấy ngày trước đây đã mất đi, anh không khỏi cong dẫn ra khóe miệng. Vị tất điều thư này, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net